18. Lời nói. Nói những điều xấu về một ai đó tác hại đến ba phía. Đối tượng được nói về, người nghe và nói, và quan trọng nhất là chính bạn. Hãy nhớ rằng, một lời nói là một hành vi và chỉ khác với những hành vi khác ở một khía cạnh là chúng ta không thể luôn nhận biết về những hậu quả của nó. Vì lý do này, Hãy hết sức cẩn thận với những lời nói của bạn. Một lời nói chính trực có sức mạnh lớn hơn lời nói của những giáo sĩ, giáo mục, những vị vua và những kẻ giàu cỏ. Người ta học cách nói như thế nào cho đúng và nói cái gì, nhưng có một khoa học quan trọng hơn nhiều, biết khi nào cần im lặng và bằng cách nào. Bộ Lôi nói nhân ái mà một chìa khóa mở vào trái tim một người. Tục ngữ chung hoa. Chú giải. Về việc nói xấu người khác, Eton tôi muốn nói, đừng nói xấu người khác, rất đúng. Tuy nhiên, ta cần phân biệt nói xấu một người với việc nói một điều xấu về một người. Nói xấu là khi người nói có ý bơi móc đối tượng với một động cơ ý đồ xấu, trả thù, mặc ganh ghét, đố kỵ, v.v. Trái lại, nói điều xấu về một người thì khác với nói xấu. Chúng ta biết chính Chúa Giê-xu đã phê phán thói giả hình của những người Pharis. Đó không phải là nói điều xấu về người khác hay xa. Chỉ có điều Chúa Giê-xu phê phán họ, là để vạch trầm cái giả dối của họ, để họ trở nên tốt hơn. 2. Hãy hết sức cẩn thận với những lời nói của bạn. Nếu suy ngẫm cho kỹ, thì sẽ thấy rằng đa phần những rắc rối của đời ta đều xuất phát từ cây lưỡi của ta. Họa tùng khẩu suất, bệnh tùng khẩu nhật. Đạo Phật dạy nên dùng ái ngữ, lời nói yêu thương khi giao tiếp với người khác. Đây là một lời khuyên rất thực tiễn, cực ích. Tuy vậy, trong đời thực chúng ta thường bỏ quên lời khuyên ấy.